các bạn đang nghe tại đọc truyện nó có những cái thứ nó nó nó thành ra như vậy và cái người đàn bà đó có thể là một vị một vị thần nào đó nó giống như kiểu là Loki và giống như kiểu là Thor giống như kiểu là uh, là mấy cái vị thần sống ở chợ, vẫn cứ tồn tại ở trên cuộc sống của chúng ta đó có thần sáng thì có thần tối giống như cua heo vẫn hay nói đó Và có thể là cái người đàn bà đó là cái kẻ Đang muốn trừng phạt loài người Và rất có thể là sau cái vụ này đấy. À, Loài người các người bắt đứa, đứa trẻ phải lựa chọn Và Ta sẽ bắt loài người các người lựa chọn đó. Và rất có thể là sau đó là sẽ có một một, một một cái Một cái ngày tận thế Nào đó ở trong cái vũ trụ đó nếu cách xây dựng chuyện của cái chuyện này nó là như thế anh em chịu khó xem phim mỹ phim mấy cái phim ngày tận thế hoặc là mấy cái phim ma của cái thế giới cái vũ trụ em? Okay, anh em hiểu ngay anh em hiểu ngay cái vấn đề đó okay. Nha các bạn thì đó mình có anh em các bạn phải nhớ một điều là có đôi lúc Có đôi lúc mình game bình luận lên để không phải là để mắng chửi người ta. Các bạn cứ nghĩ xấu cho Tũng. Mình rất là hiền lành và dễ thương. Mình ghi bình luận lên để một chút khi xong chuyện chúng ta có thể thảo luận về những cái ý kiến mà các bạn ấy đang thắc mắc. Nha. Đó ví dụ như là hồi nãy game bình luận của, của bạn gì ở bên Facebook và bạn Dương Quang Trung ở bên Youtube là như vậy. Chúng ta có thể là chia sẻ với nhau về cái đó. Ok? bác cổ còn bị cuốn ở trong cái cuộc tranh đoạt của các vị thần cơ mà đúng không những cái thứ ở trong trong cái thế giới huyền ảo đấy thì nó nó nó rất là nó rất là ảo anh nguyễn em nói đi còn bác em nói đi nhanh cũng như máy phát nhanh nó sắp hết xăng rồi <cười> chắc là tí nữa mình xuống mình đấu thử cái cái cái cái cái điện lên xem nó thế nào. Văn sĩ ở chỗ anh nó không phải mất điện mà cái cái, cái đường điện nhà anh nó có vấn đề đó. Trần Đức Huy cậu tẩy thì bây giờ Hà Cơ mới ra ăn chương 2 thôi phần tiếp theo cậu tẩy mới ra chương hai thôi. cái kết của tác giả nó đưa cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề để suy nghĩ. cái kết của tác giả nó đưa ra rất nhiều rất nhiều những cái cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. đó như bạn một bạn bạn đang hỏi là nếu như đứa bé đó uh, tiếp tục câu chuyện thì nó có thành quỷ hay không, đúng không? Cái người đàn bà đó sẽ trừng phạt loài người như thế nào? Chắc chắn là bà ấy là cái, cái cõi siêu hình rồi. Bà ấy là cái cõi siêu hình rồi. Và cái đứa bé đó thì liệu nó có thành quỷ hay không? Bởi vì bà đã cho đứa bé sống lại một lần thì chả có cái lý gì mà bà ấy không cho đứa bé đó sống lại lần thứ hai, lần thứ N cả. Đó. Đúng không ạ? Và sau khi sống lại thì liệu đứa bé đó còn cái ký ức về gia đình không? Và nó có muốn làm người lại một lần nữa hay không? Đó. Loài người sẽ đối diện với với cái người cái thế lực của người đàn bà đó như thế nào? Nó có rất nhiều thì cái kết mở nó là một cái thứ rất là hạch não. <cười> tôi tôi nói anh chị em rồi anh chị em cứ chịu khó xem phim Mỹ anh chị em sẽ sẽ có một trí thông ở trí tưởng tượng bay cao bay xa còn hơn cả uống uh, sữa. Sữa gì? Sữa sữa Frissy à? Lâu mình không uống sữa mình toàn bú sữa rồi mình không biết. Ok. Thì cái cái cái cái cái cái mầu chuyện Này có tác giả Mạnh Ninh viết theo cái hướng đó. Và đây là một trong số ít những cái màu chuyện của Mạnh Ninh viết theo hướng này. Mình rất là ấn tượng. Đó. Còn Mạnh Ninh thì nó mạnh về, về, về chuyện làng quê thôi. Yeah. Ok, xin thông báo với anh chị em là ngày mai, nhân ngày mùng 1 tháng 6 là Tết Thiêu Nhi. Tôi sẽ gửi tới anh chị em một bộ chuyện bốn tập chả liên quan gì đến tết thiếu nhi cả nhé nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm